Hôm nay là ngày 14 tháng 6 năm 2013 Và chúng ta sẽ có cái phần hướng dẫn nhắc nhở Buổi sáng Chúng ta hãy nhẹ nhàng khép mắt lại Thư giãn thân tâm của mình Hãy thư giãn thân và tâm Chúng ta có thể tránh niềm trên hơi thở Ghi nhận, quan sát hơi thở Chúng ta chỉ đơn thuần à, ghi nhận hơi thở mà thôi Đừng có quá quan tâm, quá dính mắc Tới việc chúng ta đang làm chánh niệm của chúng ta cần được diễn ra một cách tự nhiên, không quá thiên cưỡng, không quá tập trung, quá cố gắng. Nếu mà chúng ta càng buông bỏ được sự dính mắc của mình, thì chúng ta ngày càng chỉ đơn thuần hành động mà thôi. Chỉ đơn thuần quan sát mà thôi Vì là có cái sự dính mắc ở đó Thành ra chúng ta thường quan sát Thường thực hành Cùng với một cái khái niệm Về cái tôi Việc thực hành thiền Dành cho tất cả mọi người không phải để chúng ta nắm giữ, chấp chặt, không phải để chúng ta dính mắc hay chối bỏ. Tất cả những cái gì mà chúng ta thường biết những cái biết thông thường của chúng ta về sự vật, về con người, kỳ thực cũng chỉ để sử dụng mà thôi. Chúng ta thường hay sử dụng một cách sai lầm về bản thân mình với một cái ý tưởng về một cái gì đó một con người nào đó và nếu có ý tưởng đó trong đầu thì chúng ta đang thực hành với ý nghĩ rằng tôi đang hành thiền chính vì vậy mà ngay từ ban đầu Chúng ta cần có Tránh kiến Cần có thái độ đúng đắn Để giúp chúng ta Buông bỏ được các cái suy nghĩ Sai lạc <cười> Buông bỏ được Các tà kiến Thông thường là chúng ta Biết về bản thân mình Với các cái khái niệm à, Tôi hay của tôi Nhưng mà Chúng ta cũng có khả năng để buông bỏ được Những ý tưởng như vậy, những suy nghĩ như vậy Và nếu như mà chúng ta ghi nhận hay biết sự vật Với ý tưởng đó trong tâm của mình Thì chúng ta đang ghi nhận một cách sai lạc các hiện tượng Chúng ta có thể thực hành với Bất kỳ pháp môn nào Nhưng mà chúng ta cũng không có Cái sự dính mắc Đối với bất kỳ một Pháp môn nào Tông phái nào Và điều đó có nghĩa là chúng ta Thực hành Mà Không có sự dính mắc Hay chối bỏ đó Chỉ đơn thuần là Thực hành mà thôi Đơn thuần Quan sát mà thôi và với sự hiểu biết đúng đắn như vậy với cái việc thiết lập tranh kiến như vậy thì chúng ta đang à, làm cho tâm của mình à, trở nên đúng đắn buông bỏ đi được những sự hiểu biết sai lạc Nếu mà chúng ta cảm thấy à, tâm trạng thất vọng hay là bất kỳ điều gì tương tự Thì chúng ta cần có tránh niệm nhiều hơn đối với hơi thở của mình Tâm của chúng ta thường trở nên bất an hơn nếu mà chúng ta để ý quan tâm ra bên ngoài chúng ta hướng ra bên ngoài thì tâm của mình nó ngày càng trở nên bất an. Nếu chúng ta có thể chánh niệm trên hơi thở thì tâm sẽ dần dần trở nên an ổn hơn. Nếu tâm của chúng ta an ổn thì các hành động Cũng như cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên an ổn, an vui hơn Và đây nó chính là mối quan hệ nhân quả Điều đó nó thể hiện tính chất Chỉ sử dụng mà thôi, chỉ quan sát mà thôi Chỉ hay biết mà thôi, chỉ kinh nghiệm đơn thuần mà thôi Không phải để chúng ta dính mắc hay chối bỏ Đối với các hiện tượng đó. Chánh niệm trên hơi thở là điều kiện cần thiết, là một cái nhân tố cần thiết mà chúng ta cần làm. Tuy nhiên, chúng ta chỉ đơn thuần quan sát đơn thuần làm như vậy mà thôi, mà không có sự dính mắc ở đó. Chánh niệm đối với hoạt động của tâm thì cần thiết nhưng chưa phải là hoàn thiện, đầy đủ. À, xin lỗi, à, xin chỉnh lại một chút. Lúc ban đầu chúng ta có thể chánh niệm trên hơi thở Thì điều đó là cần thiết Nhưng chưa phải là hoàn thiện và đầy đủ Bước kế tiếp theo Chúng ta cần phải chánh niệm Ghi nhận được các hoạt động của tâm Chúng ta thấy rằng là Chúng ta thì luôn luôn thở Không lúc nào chúng ta ngừng thở cả Nhưng mà chúng ta chưa có thói quen Để ghi nhận và quan sát hiện tượng như thế này Chúng ta thì luôn luôn sử dụng tâm của mình Nhưng mà chúng ta cũng lại chưa có thói quen Tránh niệm hay ghi nhận được các hoạt động của tâm Chính vì vậy mà chúng ta không biết được sự thật về chính bản thân con người mình. Chính vì vậy mà chúng ta có một cái sự hiểu biết sai lạc. Chúng ta cho rằng là có tôi, có anh, của tôi, của anh, đàn ông hay đàn bà, những cái gọi là tôi. Là anh Là của tôi, của anh Hay đàn ông, đàn bà Nó chỉ Nằm trong quan kiến của chúng ta mà thôi Chính vì vậy mà chúng ta luôn luôn Quan sát hay là thấy bản thân mình Hoặc người khác Với cái nhìn về một cái thực thể Một cá nhân Của một cái tôi Hay một con người nào đó chính vì vậy mà chúng ta cần buông bỏ cái quan kiến này, cái khái niệm về một một thực thể về một cái tôi, về một con người nào đó do có sự dính mắc đối với chính quan kiến của mình, đâm ra là khó có thể cho chúng ta thấy thấy được à, nhận ra được tránh kiến. Và một trong những bản chất của sự thật gốc Đó là luôn luôn vô thường Tính luôn luôn vô thường này Không phải là một thực thể cá nhân hay con người nào ở đó cả Vì sự thật gốc ở đây Đó là vượt lên trên thoát ra ngoài mối quan hệ nhân và quả. Sự thật gốc thì luôn luôn à, an toàn và thường hằng. Chúng ta không thể nào hiểu được sự thật gốc bằng quan kiến của chính bản thân mình. Và không ai có thể phá vỡ, không ai có thể phá hủy được sự thật gốc này. Bản chất về sự thật của chúng sinh hay phi nhân Tất cả đều luôn luôn có tính vô thường Đó chính là bản chất của sự thật gốc. Và để có thể tiếp cận với sự thật cốc này Chúng ta cần có hay chúng ta cần phải chạm tới trí tuệ nguyên bản Và để có được trí tuệ nguyên bản, chúng ta cần phải hiểu rõ về bản chất của sự thật do tâm tạo Và điều đó có nghĩa là chúng ta chỉ hành động mà thôi, chỉ sử dụng mà thôi, chỉ hay biết mà thôi và chỉ kinh nghiệm mà thôi trong khi hành thiền cũng như trong bất kỳ các hoạt động nào khác chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ một điều đó là chỉ để sử dụng mà thôi. Và ghi nhớ là chỉ để sử dụng mà thôi là một cái điều cần thiết để chúng ta áp dụng trong tất cả các cái hoạt động thường ngày của mình và nếu như mà chúng ta không có thể ghi nhớ không có thể thực hiện với việc à, ghi nhận tất cả chỉ để sử dụng mà thôi thì không thể nào chúng ta tiếp cận được với sự thật gốc. Bắt để Chỉ để sử dụng mà thôi Để thực hiện điều đó Thì chúng ta cần phải có một cái can đảm Để buông bỏ ngay chính bản thân mình Cũng như là buông bỏ Đối với các cái mối quan hệ xã hội Đối với các cái mối quan tâm ở bên ngoài Và chỉ thông qua hoạt động của tâm chúng ta mới có thể thực hiện được chỉ để sử dụng mà thôi kết nối với việc chỉ để sử dụng mà thôi và nếu mà chúng ta quá bận rộn quá quan tâm và đo đoan đối với các hoạt động bên ngoài thì không thể nào chúng ta kết nối không thể nào chúng ta có được với việc Chỉ để sử dụng mà thôi Quý vị có thể ghi nhớ những cái hướng dẫn tôi đưa ra Và đừng bao giờ quên một điều Đó là chỉ để sử dụng mà thôi Ngay kể cả đối với những hướng dẫn này Và rồi cũng tương tự như vậy khi mà chúng ta ghi nhận quan sát đối với hơi thở cũng chỉ để sử dụng mà thôi, chỉ để quan sát mà thôi. Bất kỳ chúng ta làm điều gì cũng chỉ để sử dụng mà thôi. chỉ để sử dụng mà thôi, điều đó có nghĩa là chỉ là các cái hoạt động đơn thuần túy đơn thuần, chúng ta không quá quan tâm đối với bản thân mình cũng như điều mà chúng ta làm. Những gì mà chúng ta làm với các cái mối quan tâm Đối với bản thân mình cũng như điều mà chúng ta đang làm Cần phải được xả ly, cần phải được buông bỏ Và nếu chúng ta không có thể làm với việc chỉ để sử dụng mà thôi Thì chúng ta sẽ thực hiện điều đó Chúng ta sẽ làm điều đó cùng với sự dính mắc do có sự dính mắc đối với việc mà chúng ta đang làm thì chúng ta sẽ dính mắc ngay cả với những gì mà mình kinh nghiệm được, mình trải nghiệm và rồi là chúng ta cũng dính mắc ngay cả đối với cái mà chúng ta biết hay là cái chúng ta không biết. chúng ta dính mắc với việc hành thiền của mình, chúng ta dính mắc với việc thực hành của mình, chính vì vậy mà chúng ta cũng dính mắc ngay cả với kinh nghiệm của mình, dính mắc với cái mình biết hay cái mình không biết. Chính vì vậy, điều cần thiết ở đây đó là chỉ để sử dụng mà thôi trong bất kỳ điều gì chúng ta làm chúng ta cần phải tránh niệm điều đó hiển nhiên rồi nhưng mà cũng chỉ để sử dụng mà thôi đừng quá chú ý quá quan tâm tới điều mình đang làm và rồi chúng ta cũng cần biết cách buông bỏ Những gì mình biết được Những gì chúng ta hay biết Nếu chúng ta biết rằng Mình đang thở Thì chúng ta cũng Buông bỏ cả cái biết đó Cái biết đó Chỉ đơn thuần Là hay biết mà thôi Đơn thuần sử dụng mà thôi Không phải để chúng ta dính mắc hay chối bỏ và nó luôn luôn ghi nhận một cách liên tục chỉ để sử dụng mà thôi sẽ giúp chúng ta buông bỏ đi được sự hay biết thông thường và để có thể kết nối với chí tuệ nguyên bản, trí tuệ gốc kết nối được với bản chất tất cả các hiện tượng đều luôn luôn vô thường thì chúng ta cần phải buông bỏ được sự hay biết thông thường của mình. Đối với sự thật gốc, chúng ta có hai loại. Thứ nhất, bản chất của nó là luôn luôn vô thường thứ hai bản chất của nó là luôn luôn thường hằng. và đối với trí tuệ gốc hay trí tuệ nguyên bản chúng ta cũng có hai loại thứ nhất là trí tuệ nguyên bản sẽ hiểu được về bản chất của các Bản chất luôn luôn vô thường của các hiện tượng Loại thứ hai của trí tuệ nguyên bản Đó là nó hiểu được về bản chất luôn luôn vô thường Cũng như bản chất thường hằng Và điều đầu tiên chúng ta cần tiếp cận với trí tuệ nguyên bản Và đối với trí tuệ này, nó sẽ hiểu được về bản chất luôn luôn vô thường của các hiện tượng. Trí tuệ gốc hay trí tuệ nguyên bản, nó không phải là một cái gì mà chúng ta có thể sở hữu hay chúng ta nắm giữ. Chính vì trí tuệ gốc ở đây à, Nó là hoàn thiện và thường hằng Và cái sự hiểu biết Của trí tuệ này Đối với bản chất của các hiện tượng Luôn luôn là thay đổi Cũng là một sự hoàn thiện và thường hằng Chúng ta luôn luôn kết nối Chúng ta luôn luôn quan tâm đối với bản thân mình cũng như cộng đồng xã hội xung quanh chúng ta và chúng ta hay biết ghi nhận chỉ để, để sử dụng mà thôi với một cái ý tưởng đó trong tất cả các hành động của mình sẽ giúp chúng ta buông bỏ được mối quan tâm đối với Bản thân mình cũng như Cộng đồng xã hội xung quanh chúng ta Và nếu mà chúng ta Có thể làm được điều đó Thì chúng ta sẽ Dần dần tiếp cận được Với trí tuệ gốc hay Trí tuệ nguyên bản Và nó sẽ hiểu được về Bản chất luôn luôn vô thường Của các hiện tượng Và để có thể hiểu được về bản chất luôn luôn vô thường của các hiện tượng, chúng ta cần buông bỏ ngay đối với bản thân mình, đối với những điều chúng ta làm, cũng như những gì chúng ta kinh nghiệm. Chúng ta tạm dừng buổi sáng ngày hôm nay ở đây và bây giờ chúng ta sẽ hồi hướng phước báo của việc Nghe Pháp và hành thiền Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây Chúng con xin hồi hướng phần phước báu thanh cao này đến tất cả chúng sinh trong 31 có. Xin tất cả chúng sinh hãy tùy hỷ thọ nhận phần phước báu này. Sa.